Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kiểu ấy ngượng ngùng phân trần Thì biết rồi thì toàn các bà thân không ấy mà Lúc đầu thì họ tò mò thôi Rồi tôi quy định lại Lo cho vợ xong Chủ tịch nhất tính đến chuyện của ông Dựa vào thuật phong thủy Phía sau nhà Ông làm một cái sân rộng Lót gạch vuông Cây mấy bộ bàn ghế mây Bên cạnh những chậu kiệt Những cây bonsai cắt tỉa rất cầu kỳ Để sáng chiều vợ chồng ra ngồi ngắm hoa uống trà Rồi ông cho lát gạch xanh một lối đi rộng, thoai thoải chạy sâu xuống sát bờ sông, hai bên trồng những cột đèn kiểu Âu châu thời cách mạng Pháp 1789, nom vừa cổ kính vừa lãng mạn. Cuối con đường sát mặt sông, ông cho đóng cái sàn gỗ để từ đó bước xuống chiếc du thuyền nhỏ màu trắng, lúc nào cũng neo sẵn ở đây mà ít khi gia chủ có dịp dùng tới. Phú quý sinh lễ nghĩa, Ông chủ tịch thừa tiền nên mua tàu để làm cảnh thôi, chứ cả vợ lẫn chồng đều không thích du ngoạn trên mặt nước. Hoàn tất phía sau rồi, ông mới tính đến chuyện sân trước và hai bên hông nhà. Theo lời chỉ dẫn của thầy phong thủy thì bốn bể đều phải có nước, ông liền gọi người đến đào hẳn một cái ao hình chữ nhật bên hông trái, ông sẽ cho biến nó thành hồ sen, sẽ có chiếc thuyền con để chiều chiều chính tay ông người lên thuyền bỏ từng nắm trà nhỏ và từng bông sen rồi mỗi sáng sớm sai người ra lấy vào pha trà. Còn phía bên hông nhà bên phải thì ông đặt một loạt hòn non bộ nước chảy róc rách, hai bức tượng vệ nữ Âu châu binh bừng nước. Sối xuống chân liên tục và đặc biệt nhất là một bức tường bằng đá hình chữ nhật, cao 2 thước rưỡi chiều ngang 5 m, lúc nào nước cũng chảy suốt ngày đêm như một tấm màn mưa phùn vừa đẹp về mỹ thuật, vừa có lợi về tài lộc. Phải nói đó là một cái công viên thu nhỏ mà ông hết sức hãnh diện vì nó là sáng kiến chưa từng có người nào nghĩ ra trước ông. Chưa đủ, trên khu sân trước rộng mênh mông, ông cho đào một con suối chảy ngang để bắc cây cầu gỗ cong cong kiểu Nhật Bản. Ai vào nhà cũng phải đi ngang cây cầu sơn đỏ dễ thương ấy. Trong thị xã cũng có nhiều người giàu hoặc ra do kinh doanh học do buôn lậu hoặc do thân nhân từ nước ngoài đổ tiền về xây dựng, nhưng sánh với chủ tịch nhất thì cơ ngơi của họ không thấm vào đâu xét về diện tích và óc sáng tạo. Tất cả những thiết kế chu đáo ấy đều do công lao của thầy Lâm Quan mà chủ tịch nhất đón từ Hà Nội về. Thầy Lâm Quan phác thảo sơ đồ trước cho chủ tịch nhất xem. Chủ nhân hết sức hài lòng giao công việc cho thầy trực tiếp chỉ đạo lại còn rộng lượng bảo: "Có tốn kém một tí cũng không thành vấn đề." Miền là thợ phải làm đúng ý của thầy. Gặp được thân chủ rộng rãi không quan tâm đến tiền bạc, thầy Lâm Quan thoải mái tha hồ vung tay hoàn tất công trình để đời của mình. Chủ tịch nhất dù bận công vụ đến đâu cũng cố chạy lại tham quan mỗi ngày ít nhất 2 lần để gật gù hài lòng với thành quả. Xong cái vỏ thì đến cái rủ nhưng việc mua sắm đồ đạc trong nhà thì thầy Lâm Quan không phải động tay đến, bởi các ban các ngành, các đại gia từ các huyện lên đến thị xã đều tranh nhau góp phần đóng góp tân gia của ông chủ tịch tỉnh. Từ giường tủ bàn ăn, bàn làm việc, salon phòng khách đều đã có người xí phần từ lúc nghe tin chủ tịch nhất khởi công xây dựng nhà mới. Thầy Lâm Quan chỉ có nhiệm vụ trang trí nội thất và kê giường tủ cho đúng với phép phong thủy mà thôi. Ba tháng làm việc chặt chẽ bên nhau, tình thân giữa chủ tịch nhất và thầy Lâm Quan phát triển rất tốt đẹp. Vậy mà hôm ăn tân gia chủ tịch nhất lại không mời thầy Lâm Quan về dự, thậm chí có vài người hỏi thăm địa chỉ hoặc số điện thoại của thầy, chủ tịch nhất còn cẩn thận không cho. Chả phải ông ích kỷ, nhưng ông không muốn bất cứ một người nào khác lại nghe lời cố vấn của thầy rồi lại xây nhà giống như của ông thì cái danh cơ đồ sộ này của ông sẽ mất đi nét độc đáo có một không hai tại thị xã này. Dinh thự của Chủ tịch Nhất hiện nay, tuy chưa đáng gọi là siêu khủng, nhưng vẫn đứng hàng đầu tại thị xã, chưa biết bao giờ mới có căn hộ thứ hai tương tự như thế. Dân trong thị xã, nhiều người sầm xì bảo nhau, ông Nhất về nắm Chủ tịch tỉnh mới có hơn hai năm mà giàu sụ, xây nhà to đồng, cực kỳ hoành tráng. Ý nói là nhờ ông tham nhũng mới giàu nhanh như vậy. Thật ra thì nói thế là oan cho ông, ông giàu từ trước chứ chả phải trở lên chủ tịch mới khá. Thu nhập của ông bắt đầu vào rồn rập như nước từ lúc ông được bố trí làm chủ tịch ủy ban phòng chống tham nhũng của tỉnh. Cái ủy ban này tỉnh ủy mới chế ra để tạo uy tín cho chính quyền và làm an lòng nhân dân phần nào. Nắm ủy ban này, ông nhất có nhiệm vụ thanh tra tất cả những tập đoàn kinh doanh, những đại gia, các cơ sở thương mại viên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.